người cá tu theo thuật pháp hệ thủy hèn khí trong người không rút đi liền từ từ đều kết thành băng kỹ vân hoa nhíu mày cái gì gọi là đều kết thành băng xương và máu trong cơ thể đều sẽ dần dần kết thành băng kỹ vân hoa sững sờ nhìn trường ý trong vòng ôm mình cô hiểu tin thở dài <cười> là người cá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 ngón tay nàng rời khỏi tóc y nàng rốt cuộc cũng cất lời truyền ý gật đầu đứng dậy ừm tình hình của biên giới ta sẽ quay về bàn bạc với bọn ngụy khổng minh hôm nay sẽ đưa ra quy chế cụ thể truyền ý nói trên đường có nhiều chuyện phát sinh chú ý an toàn y đứng dậy liền gọi cùi hiểu tinh kỷ vân hoa sau lưng lại gọi y một tiếng Trừng ý. Trừng ý quay đầu, ánh ban mai xuyên qua giữa những lọn tóc bạc đang lay động, khiến y đẹp tự như trúc tiên trên trời. Kỷ Vân Hoa thưởng thức bức họa y tạo thành cười nói: "Hừ, chờ giải quyết xong chuyện này, chàng cưới ta nha." Đôi mắt lam khẽ mở to, cô hiểu Tinh vừa chạy đến đón người nghe thấy câu này liền dừng bước lại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 nhưng lại hệt như đang nghĩ chuyện của chính mình trường ý không thạo việc an ủi người khác càng cảm thấy khổng minh cũng không cần lời an ủi của y nên chỉ lặng lặng rót một tách trà đưa cho khổng minh khổng minh đưa tay từ chối đánh giá thần sắc của trường ý lại hỏi dáng vẻ này của người là không muốn cưới hả ta không muốn mình làm lỡ nàng hả?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 Trừng ý ngây người, thấy Kỷ Vân Hòa nói với khốn Minh Hừm, ta biết ngươi là người hữu dụng mà Kỷ Vân Hòa vỗ vai khốn Minh Sau này chỉ cần ngươi đối xử tốt với lại cẩm tan Mùi ấy có gì nghĩ không thông, ta sẽ đến khuyên khốn Minh lườm nàng một cái Ta nói những lời này không phải là vì ngươi Dứt lời hắn bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại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 chương một trăm ba mươi chín trường ý cũng không có lý do để cự tuyệt kỷ vân hòa nữa y gật đầu được kỷ vân hòa liền tiến lên hai bước đi đến trước mặt y ôm lấy y nàng dán mặt lên vòng ngực lạnh lạnh của y nhắm mắt lại <cười> khá đuôi to nàng cười thanh âm tựa như gió xuân mưa xuân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 cho nàng một thân phận trừng ý xoa cầm mình bị nàng nhấc lên rũ mắt để mặc nhịp tim loạn nhịp khẽ đỏ mặt để tay xuống bỗng nhiên lại nghe thấy vài tiếng băng rơi thanh thúy trừng ý cúi đầu nhìn trên bàn tay vừa nâng lên kia băng sương bao phủ lấy cánh tay y lúc y buông tay xuống băng bị nứt ra liền rơi trên đất băng vụn trong suốt óng ánh đẹp như vô số mặt gương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 Nhưng Tùy Tùng chỉ biết trường ý ban ngày ở trong đại điện giải quyết công vụ, bây giờ cũng không biết y đi đâu. chị Vân Hòa chỉ đành tự quay về phòng trường ý, ngồi trên thư án, định sẽ vừa may hỷ phục cho mình vừa đợi y. Kết quả lại thấy vài tờ giấy nháp trên bàn, vừa mở ra xem cư nhiên lại là thiệp mời. Đành cầm giấy xem hai cái. Hả? cả đuôi to này, chẳng lẽ lại tự viết thiệp mời, tự đi phách thiệp cưới ư? Đúng như suy nghĩ của kỹ vân hòa, trường ý thực sự tự mình ra ngoài phát thiệp cưới. Khổng Minh và Lạc Cẩm tan cùng những người khác đều rất thuận tiện. y chỉ cần đưa hết cho Khổng Minh để hắn gửi cho mọi người là được. Chỉ là xà yêu và lô cẩn vi mà kỹ vân hòa nói có chút phiền phức. Trường ý cần đến chỗ ở của họ, viết xong thiệp liền tự cầm đến. y gõ cửa nhà xà yêu trước. Trạch viện này xem như là loại tốt ở cõi Bắc rồi.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 Ta... Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhíu mày nói ừ, Gần đây ta không có đánh nhau ạ, ta bận lắm, ta yêu kia cũng lâu ngày không gặp rồi Đột nhiên một tấm thiệp mời đỏ chì ra trước mặt hắn, chặn lấy câu tiếp theo của hắn, lùa cẩn viêm ngỡ người Thiệp mời hôn lễ, hai ngày sau, ta và Vân Hòa sẽ tổ chức hôn lễ ở ngự yêu đài Vân Hòa hy vọng người sẽ đến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 Y mới lấy tay nàng ra Nhìn đi xem lại Xác định không còn chảy máu Y mới ngồi xuống bên cạnh Nhìn một đống vải trước mặt nhíu mày Đà giúp nàng Trường ý nói xong Tự nhiên ôm hết vải vóc và kim chỉ lên người mình Kỷ Vân Hoa buồn cười Cầm lại vải và kim chỉ về <cười> Trước đây Thợ người yêu cốc Ít nhiều cũng từng cầm qua kim khâu Còn chàng ở dưới biển Có cầm qua sao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 Y cuối thấp đầu, từ dưới hôn lên đôi môi nàng Kỷ Vân Hòa ngơ ngác kim trong tay hất lên Tự nhiên đâm lên cằm của trường ý Kỷ Vân Hòa muốn lui về sau tránh đi Cũng muốn làm trường ý bị thương Nhưng Y vốn dĩ không hề để ý đến đau đớn nhỏ nhỏ bị kim đâm này Y một tay giữ tay nàng Một tay giữ lấy gáy nàng, dần dần hôn sâu Ban đầu Kỷ Vân Hòa vẫn muốn chống cự.